Lục Cảnh và Lữ Bình, hai vương giả mạnh mẽ nhất, Ninh thủ lại để bảo vệ thư họa, người thanh nồng kiên cường, Xuyên qua màn mưa tên dày đặc, sau một hồi, ba người choáng váng, cuối cùng lại quay về nơi rừng hoa đào trước đó, chờ một lát, truy binh phía sau vẫn chưa đuổi kịp, theo lời Lữ Bình, rừng hoa đào này thực tế là một mê trận, người bình thường nếu lâm vào đó sẽ dễ dàng bị lạc và không thể thoát ra. Tuy nhiên, điều này không làm khó được Lữ Bình, là người kế thừa của Tiêu Dao Sơn Trang, ngoài võ công xuất sắc, cái đời trân chủ còn là những bậc bác học, liễu bình cũng thừa hưởng được điểm này và trước đây hắn đã từng dùng những kiến thức về dễ thuật để phá giải mê trận này, vì vậy lần này chỉ là một hành động quen thuộc, dễ dàng như xe chạy trên đường cũ. thực tế, những bức tranh sau đó cũng không mang lại quá nhiều khó khăn cho ba người. nếu nói về sức chiến đấu, điểm mạnh nhất chỉ là trận đánh tàn bạo mà lục cảnh đã dáng cho con yêu quái kia. do đó, dù những bức tranh và đồ vật trong đó đều được dùng hết sức mạnh, chúng vẫn không thể ngăn cản được ba người tiến lên. cuối cùng, ba người vẫn diễu đến được bức tranh chống không. Vừa bước vào trong bức tranh, thư họa vốn còn mang dáng vẻ mộng mị, lập tức thay đổi bộ mặt, hắn chừng mắt nhìn về một hướng nào đó, rồi nhanh chóng bước đi về phía đó. Lục Cảnh và Lữ Bình thấy vậy liền lập tức theo sau. Sau này, Lục Cảnh mới hiểu được cảm giác mà Lữ Bình trước kia đã nói đến, quả thật, nơi này giống như một vũ trụ, mắt nhìn khắp xung quanh, cái gì cũng không có, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chỉ là một mảnh trống không, thiếu vắng hoàn toàn những vật thể để làm điểm tham chiếu, khiến cho người ta rất dễ dàng mất phương hướng căn bản không thể phân biệt được đông, tây, nam, bắc. tuy vậy, điều này lại không làm khó được thư hạ. hắn bước đi thẳng về phía trước, không hề có chút do dự. đi khoảng 20 bước, hắn hình tháo chiếc xẻng nhỏ ở bên hông ra, bắt đầu đào bới xuống đất. trong mắt lục cảnh và lữ bình, hành động của hắn thật sự có phần buồn cười. vì hắn chỉ đang vùng chiếc xẻng vào không khí. thế nhưng, khi chiếc xẻng của thư hạ đập xuống đất, cả không gian trống không này bỗng nhiên bắt đầu dao động, và một vết nứt xuất hiện. thư họa nhìn thấy khe hở này không khỏi vui mừng, vội vàng đưa tay vào trong đó. sau một hồi tìm kiếm, hắn lấy ra một cuốn tranh, mở ra xem, chỉ thấy trong đó vẽ một người, và người đó chính là hắn. nhìn thấy bức họa này, thư họa ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời kích động hết lên: ta thành công, ta thành công, ta thành công. sau khi hô xong mấy câu, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược từ trong người, không chút do dự nhét vào miệng, lưỡng bình và lục cảnh vẫn còn tò mò không biết hắn đã ăn thứ gì. sau một khắc, sắc mặt thư họa bỗng nhìn biến đổi. Trở nên tái nhợt như tờ giấy trắng, máu tươi từ mắt, mũi, miệng và cả tay hắn đều tuôn ra như suối, chưa kịp để Lục Cảnh và Lữ Bình tiến lên, Thư Họa liền đặt mạnh một cái rồi ngã xuống, trực tiếp qua đời, cái chết của hắn nhanh đến mức ngay cả nước pháp đầu hàng cũng chẳng thể so sánh kịp. Nhìn thấy Thư Họa nằm bất động trên mặt đất, Lữ Bình không khỏi ngạc nhiên nói, "Hắn, hắn là quá kích động, uống nhầm thuốc sao?" Lúc đầu, Lục Cảnh cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, hắn có vẻ như hiểu ra điều gì đó ánh mắt nhìn về phía thư họa trở nên phức tạp. tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ khí thể của thư họa lại bắt đầu động đậy. nhưng điều này không phải do hắn sống lại mà là cơ thể hắn bị hút vào trong cuốn họa. một lúc sau thư họa lại từ trong cuốn họa bước ra giống như được hồi sinh từ cõi chết. tuy nhiên lần này thư họa đã khác hắn không còn giống như người trước đây mà lục cảnh và lữ bình đã đưa đến khí chất của hắn trở nên thoát tục cao thượng hơn rất nhiều. nhìn kỳ lạ thay trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một luồng lệ khí giống như thư họa đã từng xuất hiện trên đại điện, nữ bình vì trước đó chưa từng gặp phải kỳ vật này nên có chút lạ lẫm và mơ hồ với sự biến hóa của thư họa. hắn cảm tưởng rằng cuốn họa này có khả năng khiến người chết sống lại. tuy nhiên nếu đúng như vậy thì quái vật này quả thật quá mức mạnh mẽ, vượt qua mọi giới hạn. đến khi lục cảnh thở dài và ngẩng đầu lên nói với thư họa, hắn mới nhận ra điều kỳ lạ. đối với người khác ta đã thấy rất nhiều kẻ tàn ác, nhưng đối với chính mình ác như vậy đây là lần đầu tiên ta chứng kiến. ngươi không đúng. Trái hẳn còn có dạy nha, và Hỏa Hành Tôn, các ngươi liệu có phải tự mình chủ động luyện mình thành kỳ vật như vậy không? Không sai. Thư Hoại chắp tay, mỉm cười đáp, "Ta đã nghe qua những chuyện liên quan đến các ngươi ở Tỳ Thiên Giám, và cũng biết các ngươi có một thư viện, Tiết là người bình thường không thể vào được nơi ấy. Hơn nữa, ta lại không có thiên phú về võ học, giống như ta chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nhưng may mà trên đời này, phương thức thu thập sức mạnh không chỉ có một. Mình xem hiện tại ta đây, ta đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có, cơ bản là không thể bị giết." và ta còn có thể hút tất cả những kẻ mà ta ghét vào trong thế giới bức tranh, rồi biến họ thành những con rối của ta. Thư họa nói với vẻ hưng phấn. nhưng cái giá mà ngươi phải trả là ngươi đã biến thành một con người không phải người, không phải quỳ lục cảnh đáp. hơn nữa nếu ta không lầm kỳ vật đều thiếu mất một phần hồn phách. trước kia ngươi còn ôn hòa lễ độ, còn hiện giờ trong lòng ngươi chỉ còn lại sự hung lệ. hẳn là do mất đi hồn phách nguyên nhân. hung lệ có gì không tốt? Thư họa không chút ngần ngại đáp lại. Thư họa hỏi ngược lại. Người hung bạo, chỉ ít sẽ không bị người khác Khi dễ, người thấy ánh mắt của hòa hành tôn Nhìn ta không Đây là trước kia ta căn bản không dám tưởng tượng Người nói về đại giới Ta chỉ là một người bình thường Chàng có tư chất cũng không có ra thế Muốn thu được sức mạnh như thế Sao có thể không trả giá gì Bây giờ, dù ngươi khổ luyện mấy chục năm Trở thành cao thủ, vẫn không thể làm gì được ta Loại chuyện một bước lên trời như vậy Trên đời này cũng không nhiều Ta còn có gì phải không hài lòng nữa Ách, ta cũng đâu có luyện lâu như vậy Lúc cảnh thành thật nói Thư Họa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh không chút tin tưởng. Hắn trước đó đã dùng lồng ngực của mình, lĩnh hội công phu nội công của Lục Cảnh. Biết rõ đối phương là cao thủ hàng đầu, ngoài ra, Lục Cảnh rõ ràng cũng đã trải qua khổ luyện rất nhiều, nếu không làm sao có thể vượt qua những trận mưa tên trong đại điện kia? Thực lực như vậy, làm sao có thể không trải qua thời gian dài khổ luyện? Lục Cảnh không giải thích thêm, chỉ nghiêm mặt nhìn Thư Họa và nói, "Ta còn có một vấn đề cuối cùng." "Vấn đề gì?" "Phương pháp luyện chế bản thân thành kỳ vật." ngươi hẳn là không thể tìm ra được, vậy thì, cái gọi là Kỷ Tiên Sinh, người có nói cho ngươi về điều này không? Lục cạnh từng chữ, nói ra, ngươi thế mà cũng biết Kỷ Tiên Sinh. Thư Hòa nhớ mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền lập miệng không nói, chỉ cười lạnh mấy tiếng, rồi tiếp tục nói, ta thấy các ngươi vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến chính bản thân mình đi, biết là ngươi, người đồng bạn kia, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành khôi họa của ta. Ha ha, đến lúc đó, biết đâu ta còn có thể mượn thân thể hắn. Bị đến tì thiên dám chơi một chút thật ra trong lòng lục cảnh còn có không ít nghi hoặc như là quan hệ giữa thư họa ba người với đông huyền chân nhân Rốt cuộc là gì tất nhiên họ đều là những kỳ vật mà thân thông của họ rõ ràng không thể là do đông huyền chân nhân dạy thầy trò mà nói đến tự nhiên cũng không thể phá vỡ nguyên tắc họ chú ý đến chu hiệt nhưng lại không cầu tài cũng không cầu quyền chỉ đơn giản là muốn đảo loạn đại thế thiên hạ vậy thì mục đích của họ là gì còn nữa hàn sơn khách trong thư viện kính hồ cốc lại đóng vai trò gì trong chuyện này tuy nhiên Những câu hỏi này lục cảnh cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Thứ nhất, vì thời gian của bọn họ không còn nhiều, nếu không giải quyết thư họa sớm, Lữ Bình bên này rất có thể sẽ không kiên nhẫn nổi. Thứ hai, dù hắn có hỏi, thứ hà cũng chưa chắc sẽ trả lời. Trên thực tế, sau khi thư họa phun ra câu nói cuối cùng, hắn dường như đã mất hết hứng thú đối thoại với hai người còn lại. Hắn nắm lấy bức họa dưới đất, quay người và định bỏ đi. Nhìn vào bộ dạng của hắn, rõ ràng là có ý định kéo dài thời gian khiến lữ bình và lục cảnh trở thành mục tiêu của những họa khôi từ đó không cần chiến mà thắng nhưng hắn chỉ là một người bình thường làm sao có thể nhanh hơn lục cảnh và lữ bình hắn vừa mới quay người khi lục cảnh và lữ bình gần như đồng thời bước tới đến gần bên cạnh hắn cũng giống như lần gặp đầu tiên trong bức tranh họ đưa tay ra chuẩn bị kẹp hắn giữa một trái một phải tuy nhiên lần này tay của hai người lại bắt hụt bởi vì ngay trong khoảnh khắc xin tử tiêu hạ bỗng nhiên cúi người xuống tránh thoát một cách hiểm hóc hắn không phải là nã hay cúi người một cách tự nhiên mà là do dưới chân hắn bỗng chốc không còn điểm tựa, giống như đang chạy tới vách núi, khiến hắn không thể giữ vững và bản thân hắn cũng rơi từ trên vách đá dựng đứng xuống. May mắn thay, nơi này không phải vách núi quá cao, chỉ khoảng chưa đến một trượng và rất nhanh sau đó, hai chân thư họa lại đứng vững trên mặt đất. Tuy nhiên, khi lục cảnh và lữ bình nhảy xuống theo, họ không hề cảm nhận được vách đá ẩn giấu dưới chân và khi xuống đất, họ vẫn ở lại trên độ cao cũ. Thư họa thì ở không xa đó, ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn về phía hai người dù là lữ bình hay lục cảnh đều không ngờ rằng trong không gian trống rỗng này ngoài bốn phương đông tây nam bắc lại còn có một tầng hầm ẩn giấu mặc dù thư hạ ở gần họ nhưng lục cảnh và lữ bình lại không thể tìm ra cách nào để tiếp cận hẳn lục cảnh sau đó thử vận dụng 10 phần công lực nâng chân bước xuống phía dưới khi chân hắn chạm đất lục cảnh cảm thấy như đang dẫm lên một thứ gì đó nhưng lại như không hề dẫm lên gì cả tuy vậy bàn chân hắn xác thực không thể tiếp tục bước xuống được nữa lục cảnh tiếp tục nội lực lấy chân phải làm điểm xuất phát, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho thế giới vắng lặng này cũng theo đó mà rung động. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến thư họa biến sắc. Sau đó, thư họa không còn đứng im tại chỗ để tiếp tục xem náo nhiệt nữa, mà nhảy xuống phía dưới và lần này hắn tiếp tục rơi cho đến khi đạt đến mười mấy tầng. Lúc này mới dừng lại. Lữ Bình sau khi thấy lục cảnh ra tay, cũng thử nghiệm làm theo, nhưng hắn không thể nào phá vỡ được lớp bình chứa dưới chân, thậm chí ngay cả làm cho thế giới này. Giao động một chút cũng không thể Tuy nhiên hắn cũng không phải không có thu hoạch Sau khi thử ném một đồng tiền ra Hắn phát hiện viên đồng tiền đó không hề bị ngăn cản Mà bay về phía thư họa Nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá xa Và Lữ Bình lại sử dụng ám khí một cách rất bình thường Thư họa dễ dàng tránh khỏi viên đồng tiền đó Mà không tốn một chút sức lực Sau đó Lữ Bình nhận ra rằng Mình không còn cách nào để tiếp tục Mặc dù trong buổi tiệc hoàng cung lần này Cửa và không có thị vệ kiểm tra người Nhưng đa số mọi người đều không mang theo vũ khí. Mà dù có cầm theo đào kiếm hay trường thương Lữ Bình cũng biết mình chẳng thể làm gì được thư họa Biết là khi khoảng cách giữa hai người còn quá xa Thư họa Sau khi đã yên tâm hơn sau những lần sợ hãi trước đó Thấy Lục Cảnh và Lữ Bình liên tục thử Nhưng không thể làm gì được Thân sắc của hắn trở nên đắc ý hơn Không kìm được liền cười nhạo và mở miệng nói Trên đất của ta Các ngươi lấy gì mà đấu lại ta Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu thua đi Nhưng vừa dứt lời Lục Cảnh bỗng dưng dơ tay phải lên Chỉ vào không trung Không chỉ thư họa mà ngay cả Lư Bình bên cạnh cũng không hiểu cử động kỳ lạ này của Lục Cảnh có ý nghĩa gì, họ cố gắng nhớ lại các thế thủ, pháp quyết, thậm chí là cách sử dụng ám khí, nhưng chẳng thấy động tác nào giống như vậy, càng khiến hai người không hiểu là, sau một hồi khoa tay múa chân, cánh tay của Lục Cảnh cuối cùng dừng lại trên không, không động đậy. Sau đó, Lục Cảnh nhắm mắt lại, thư họa lúc đầu vẫn rất cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng đợi một hồi lâu, không thấy gì xảy ra, hắn bắt đầu thả lỏng một chút, chẳng lẽ đây là để tạo vẻ huyền bí? Thư Hoạ nghĩ như vậy trong đầu, nhưng ngay khi suy nghĩ chưa xong, một tia sáng lạnh bỗng nhìn từ trong tay áo của lục cảnh bắn ra, lao vút về phía hắn, vì tốc độ quá nhanh, Thư họa không kịp nhìn rõ vật ấy là gì, khi hắn kịp phản ứng, vật kia đã bay đến sát mặt hắn, trong lòng Thư họa chợt hoảng hốt, vội vàng lách người sang một bên, kết quả, hắn thành công né được, vật kia không thể đâm trúng hắn, bay một đoạn rồi rơi xuống đất, hóa ra đó chỉ là một thanh tiểu kiếm, Thư Hoạ trước đây chưa từng thấy qua phi kiếm, nhưng trong những tiểu thuyết thoại bản mà nàng đã đọc, đặc biệt là những câu chuyện về kiếm tiên, nàng rất yêu thích. Chỉ là không ngờ rằng lần này mình lại gặp phải một cảnh tượng như vậy. May mắn thay, nàng không bị thương tích gì. Thư họa vừa nghĩ như vậy, vừa cúi đầu, vô tình nhìn về phía bức họa trong tay. Đột nhiên, đôi mắt nàng chợt co lại. Bức tranh ấy bỗng nhiên xuất hiện một vết rách dài khoảng hai thước, nhìn rõ ràng là do thanh phi kiếm trước đó gây ra. Vết rách này không quá lớn, nhưng khi thư họa thấy nó, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, hoang sợ vô cùng, thậm chí. Cảm giác sợ hãi còn hơn, cả khi bị thanh phi kiếm đâm trúng. Cùng lúc đó, không xa là lục cảnh, người đang đứng đối diện với nàng. Ban đầu, sắc mặt hắn có chút lúng túng, vì hắn đã làm tất cả những gì có thể. Ngựa kiếm thuật của lục cảnh mặc dù tiến triển rất nhanh, nhưng dù sao, hắn chỉ mới đạt đến mức linh động, còn có rất nhiều không gian để cải thiện trong việc khống chế phi kiếm. Hắn đã đứng ở đó rất lâu, canh chừng thật kỹ, đồng thời dùng cánh tay của mình làm đường phát xạ, nhằm tạo ra một lộ tuyến bay chính xác nhất cho phi kiếm phương pháp này cũng chỉ có lục cảnh nhờ vào tu luyện hỏa lân giáp mới nghĩ ra. bởi vì người bình thường nếu làm không cẩn thận chỉ cần một chút sơ suất là sẽ tự làm tổn thương chính mình. tuy nhiên lục cảnh không ngờ rằng cuối cùng phi kiếm của hắn lại bị lệch một chút góc độ, không thể như hắn mong muốn cắm trực tiếp vào ngược thư họa. thay vào đó phi kiếm lại trời xui đất khiến đâm trúng bức họa trong tay thư họa. lúc này sắc mặt lục cảnh từ ngượng ngùng chuyển thành kinh hỉ. nếu phải chọn giữa thư họa và bức họa kia, hắn đương nhiên sẽ chọn hủy bức họa. Vì những sự kiện trước đây đã chứng minh rằng bức họa mới chính là bản thể chân chính của thư họa. Tuy nhiên, vấn đề là vật đó so với thư họa thực sự quá nhỏ bé. Lục cảnh cũng biết rõ về ngự kiếm thuật của mình. Hắn hiểu rằng phi kiếm này chỉ là một lần thử sức. Nếu lần này không thu được kết quả, thì sau này, trừ khi chính hắn đi tìm lại, còn không thì phi kiếm này gần như chắc chắn sẽ không trở về được. Vì vậy, lục cảnh chỉ có thể chọn mục tiêu lớn hơn là thư họa. Nhưng không ngờ, lại vô tình chúng phải bức họa. Theo hồ quang vạch ra bàn tay phá hủy bức tranh của thư họa, không gian trắng xóa ấy cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Một vết nứt xuất hiện trên đỉnh đầu của lục cảnh và lữ binh. Ban đầu, vết nứt chỉ dài chừng hai thước, gần như chỉ là một lỗ hồng nhỏ tương tự như phi kiếm sẹt qua bức họa. Nhưng rất nhanh, vết nứt ấy bắt đầu lan rộng ra bốn phía, ngày càng lớn dần. Xuyên qua cái khe ấy, lục cảnh mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bao gồm thư họa đứng yên, giữa cả bức tranh, giữa mưa tên rơi xuống hạ hỏe và những người khác vẫn đang khổ sở chống đỡ bên tường, còn yến quân thì chuẩn bị xông lên đối mặt với trận mưa tên, không còn nghi ngờ gì nữa. ti thiên giám đã bị đẩy vào đường cùng trong đám người chu hiệt ánh mắt ngây dại sắc mặt tái mét, rồi đột nhiên như quyết định được điều gì, cắn răng đứng dậy thần sắc kích động la lên một tiếng. lục cảnh không nghe rõ hắn nói gì, nhưng đoán chắc là đang hứa hẹn những lời khen thưởng. mấy người xung quanh thoáng nhìn chu hiệt, nhưng cũng chỉ vậy thôi. hiển nhiên so với lời hứa thường tất cả mọi người đều quan tâm đến sự sống còn của bản thân hơn. lục cảnh định nhanh chóng cứu người, muốn đẩy lưỡi bình ra trước từ cái khe ấy để cứu những người bên ngoài, còn bản thân thì ở lại đây nghĩ cách tiếp tục đối phó với thư họa. không ngờ sau một khắc vết bích lại lan rộng với tốc độ nhanh hơn, rồi lục cảnh đến nghe thấy âm thanh đồ vật vỡ vụn hoàn toàn khi hắn giơ tay lên lần nữa đã thấy mình trở lại trong đại điện. lục cảnh hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần lập tức vươn tay bắt lấy quyển họa cuối cùng trong giá vẽ cùng lúc ấy, thư họa cũng ném tấm chiến trường đồ trong tay, quay người lại dường như muốn ngăn cản lục cảnh. hắn vô ý thức đưa tay vào giá vẽ, vẫn tìm kiếm một tấm tranh có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. nhưng khi hắn làm đến nửa chừng, đột nhiên mắt trái và lông mày của hắn vỡ nát, vết thương lan ra tận eo phải, nhìn giống như bị một thanh dao vô hình mạnh mẽ bổ chúng. cảnh tượng ấy thê thảm đến mức không thể tả hết. hơn nữa, lần này khả năng tự lành mà thư họa có thể tự xưng là kỳ diệu cũng không có hiệu quả. Hắn chỉ biết trợn mắt, ngã ra phía sau, đồng thời, tấm họa mà Lục Cảnh cầm trên tay cũng bắt đầu bốc cháy dữ dội, cuối cùng, nó cháy thành tro tàn, bay theo gió. Khi Thư Họa ném tấm chín trường đồ, mưa tên trong đại điện cũng ngừng lại. Mặc dù sau đó những mũi tên và thi thể của Thư Họa, cùng với bức họa trong tay Lục Cảnh đều biến mất không còn, nhìn những vết hại chúng gây ra, thì không theo đó mà biến mất. Ánh mắt Lục Cảnh quét một vòng khắp đại điện, nơi đầy đầy rẫy những lỗ tên, trên các cây cột, trên bàn, trên xà nhà. Nhìn cảnh tượng đó khiến người ta cảm thấy rất giận người, còn trên thi thể thì càng nhiều hơn, mặc dù đại bộ phận các kỳ nhân dị sĩ đến tham gia tiệc tối nay đều đã rời đi giữa chừng, nhưng ngoài bọn họ, trong đại điện vẫn còn không ít cung nữ, thái giám và thị vệ, tất cả bọn họ đều không thoát khỏi số phận, đều chết dưới mưa tên mà Thư Họa đã gọi xuống. Ngoài ra, những đồ đệ còn lại của Đông Huỳnh Chân Nhân cũng không tránh được tai họa, vì đồng bọn bất ngờ bắn một loạt mưa tên, Nhưng trong tay bọn họ lại chẳng có một lá chắn nào cuối cùng, trừ hỏa hành tôn nhờ vào độ pháp vô địch mà chạy thoát, còn lại tất cả đều bị ao y tấn công diện rộng mang đi. đồng huyền chân nhân lần này đúng là thua thiệt, không thể nào tệ hơn. sắc mà hắn hiện tại tự nhiên cũng không thể nào tươi tắn. rõ ràng trước đó cục diện rất thuận lợi, phía bên mình tập hợp đủ các thần thông để hỗ trợ, chuẩn bị ra một chiêu lớn, nhưng không ngờ thư họa vừa đến đã nhanh chóng phá bỏ hết nội tình của hỏa hành tôn, còn giờ lại trực tiếp biến hắn thành người cô đơn. ngược lại ở ti thiên giáp bên kia dù tình hình có vẻ nguy hiểm nhưng sau khi vắt kiệt sức cuối cùng họ cũng không mất gì lại chỉ có bọn họ bị đánh từ đầu tới đuôi đồng huyền trần nhân trong lòng có thể cảm thấy một chút an ủi khi hạ hoè nhìn thấy lục cảnh cùng lữ bình một lần nữa quay lại đại điện lòng nàng cuối cùng cũng thả lỏng sau bao lo lắng nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến nàng hiểu rằng đó là dấu hiệu của việc bí lực bị tiêu hao quá mức vội vàng thu lại pháp quyết để nước từ trên không trung tản ra Dầm dầm rơi xuống mặt đất tuy nhiên ngay sau đó Nàng dường như nhớ ra điều gì đó Nụ cười trên mặt nàng mờ đi một chút Và vẻ vui mừng truyền thành một chút buồn bã Nàng đứng dậy với vẻ mặt U sầu, phía sau nàng Chu Hiệt cũng lộ vẻ hối tiếc trong ánh mắt Hắn không ngờ rằng Lời mình vừa nói ra lại nhanh chóng bị người khác cứu vãn Hơn nữa, không phải là kiểu cứu giúp Mà hắn mong đợi Cũng không có sự trưởng nghĩa như một vị anh hùng Nhìn lại, hắn nhận ra mình đã nói những lời hứa hẹn vô nghĩa Bởi vì dù hắn nói gì Cuối cùng cũng đều sẽ được cứu Tuy nhiên, Chu Hiệt là quan gia Triều Trần, một khi đã nói ra, thì tất nhiên không thể thu lại lời đã nói. Mặc dù tối nay hắn đã thể hiện chiêu trở mặt của mình, nhưng sau khi nhận ra sức mạnh của Tỳ Thiên Giám, hắn cũng biết rằng mình không thể nào đối đầu với họ. Hơn nữa, hắn còn phải tìm cách đền bù vì mối quan hệ giữa hai bên đã có vết sản đứt. Do đó, Chu Hiệt không còn chút do dự. Lịch sự hỏi Lục Cảnh và Lữ Bình, không biết hai vị tiên gia là ai đã chu sách ba đồ để yêu đạo kia. Lục Cảnh, mặc dù rất cảm kích trước sự ban thưởng của Chu Hiệt nhưng nghe vậy vẫn lắc đầu nói quan gia nếu nói về công trạng và thường vẫn lại chờ một lát rồi hãng tiến hành chúng ta hiện giờ vẫn chưa giải quyết xong địch nhân đâu lục cảnh vừa nói với liếc nhìn đông Huỳnh chân nhân đang ngồi bên cạnh chủ án vì lời nhắc nhở của lục cảnh bất kể là chu hiệt hay những người vừa mới trở về từ cõi chết của ti thiên giám đều lấy lại tinh thần đúng vậy đêm nay cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đông Huỳnh chân nhân người khởi xướng cuộc chiến đã xem một đêm hí kịch nhưng vẫn chưa ra tay Mặc dù từ lúc ứng phó với mưa tên vừa rồi, người ta có thể nhìn ra một ít biểu hắn ít nhất cũng là một tu sĩ cấp 2, một lại tiêu chuẩn tương đương với những người trong thư viện giáo tập. Còn những người của ti thiên giám tối nay đến đây, mặc dù tuyên bố là đền giám sát, nhưng thực tế chỉ là những đệ tử mới vào. Thêm vào đó là Dừng quan, người này chỉ có thể nói chuyện chứ không thể động thủ, nên ti thiên giám cũng không thể can thiệp. Dù cho có ưu thế về nhân số, nhưng trận chiến này có lẽ cũng sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, Điều làm Lục Cảnh không ngờ tới, là Đông huyền chân nhân hình như không có ý định ra tay, hắn lấy ra một tấm bùa chú từ trong ngực, rồi lần bẩm niệm chú, sau khi hắn niệm xong câu cuối cùng, liếc nhìn Lục Cảnh một cách sâu sắc, rồi thân thể hắn biến thành từng điểm tinh hoa, bay vọt ra khỏi đại điện. Tinh thần độ, Hà hòe vừa nhìn thấy những tinh hoa kia, trong mắt nàng còn có chút nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra điều gì, liền la lên thất thanh, sau đó nàng giải thích rõ ràng với Lục Cảnh, Lữ Bình và những người khác về ý nghĩa của ba chữ này. Tinh thần độ là một bộ đường pháp rất lợi hại, không thuộc vào những loại ngũ hành động thuật thông thường. Tuy nhiên, khi luyện đến cực hạn, nó không hề thua kém bất kỳ môn ngũ hành động pháp nào. Điều quan trọng nhất là môn lượng thuật này do một vị tiền bối của thư viện sáng tạo ra, và cho đến nay chỉ có đệ tử của thư viện chúng ta mới có thể học được. Ý của ngươi là nói trong thư viện có nội ứng đã tiết lộ phương pháp tu hành sao? Lữ Bình cao mày hỏi. Còn có một khả năng khác, đó chính là Đông Huyền Trần Nhân Thực, ra là người của Tỳ Thiên Giám. Yến Quân lúc này cũng mở miệng nói. Hoặc là từng là người của tì thiên giám Dương quan hiện nhiên cũng nghĩ đến điểm này Đôi mày nhíu lại, lộ vẻ lo lắng Một lúc lâu sau mới lên tiếng Tì thiên giám mặc Dù có quy định rõ ràng về việc hạn chế nhân viên đi lại Nhưng trừ một số người Do bị thương nặng hoặc tuổi cao Rất ít người sẽ chủ động rời đi Nhất là với những người tu hành Theo như ta được biết, năm ngoái suốt cả năm Chỉ có 3 vị giám sát đại nhân trí sĩ hồi hương Còn lại có hai vị do bị thương phải chuyển nhiệm vụ Với những người rời đi Tì thiên giám có lệnh nghiêm ngặt trừ khi đến lúc phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không cho phép họ tiếp tục sử dụng bí lực. Hơn nữa, dù lý do gì đi nữa khi rời đi, hàng năm họ đều phải báo cáo ít nhất một lần với Ti Thiên Giám, và cứ 3 năm một lần, Ti Thiên Giám sẽ cử người đi thăm dò, kiểm tra các thôn xung quanh. Vì vậy, từ góc độ cá nhân của ta, ta rất khó tin rằng Đông Huyền Trân Nhân thực sự là người của chúng ta. Vậy những người chết trong vụ rơi đó thì sao? Cái gì? Rừng quan nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Yến Quân lại hỏi thêm một lần. Rời đi không chỉ có một phương thức Tất nhiên rừng đại nhân cảm thấy Những người linh đó khả năng không lớn Vậy những người chết rơi xuống thì sao Liệu có thể có người mượn cái chết Để từ ti thiên giám pháp thân hay không ơi, người nói cũng có thể xem là một khả năng Rừng ngoan mặt dù không nghi ngờ Những người hy sinh vì việc thu phục quỷ vật Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Suy đoán của Yến quân Quả thực không phải không có lý Vậy là tâm tình của hắn cũng trở nên phức tạp Nhưng suy nghĩ lại Hắn chỉ là một người phụ trách công việc bên ngoài Coi như có chuyện như vậy xảy ra Thì cũng không phải việc của hắn phải lo Nghĩ thông suốt điểm này Sắc mặt của dừng quan cũng dễ chịu hơn liền nói với các đệ tử trong thư viện Ta sẽ báo cáo lại sự việc xảy ra đêm nay Cùng với những suy đoán của các ngươi Cho cấp trên biết Dĩ nhiên kết quả cuối cùng vẫn sẽ do cấp trên điều tra quyết định Dừng một chút Hắn lại không nhịn được mà phản nản Ngoài ra ta cũng sẽ hỏi lại bọn họ trước kia rốt cuộc Đã điều tra như thế nào Mà lại dám quả quyết trong cùng không có quỷ vật dừng quan mặc dù không hiểu nhiều về tu hành Nhưng khi thư họa gọi ra mưa tên kinh khủng lúc ấy, hắn cũng có thể nhận ra rằng nó không phải là pháp thuật bình thường có thể làm được. Húng chi là thư họa với cơ thể bất tử như vậy. Hơn nữa, đồng huyền Trần Nhân cũng nghi ngờ giống như những người trong tỳ thiên giám. Rừng quan tự nhiên cũng có lý do để tin rằng nhóm người này chỉ có thể dựa vào quỷ vật để di chuyển trong không gian, khiến cho bọn họ rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Tuy nhiên sau đó lại nghe lục cảnh nói chuyện đêm nay thật ra không có liên quan gì đến quỷ vật mà là thôi Đợi khi trở về ta sẽ viết một phòng thư Trong đó sẽ miêu tả tỉ mỉ những gì ta Và Lữ Bình vừa nhìn thấy trong bức họa kia Rồi gửi đến ti thiên giám Lục cảnh không xác định liệu chuyện này có liên quan đến kỳ vật hay không Huống hồ lúc này bên cạnh bọn họ Lại có thêm Chu Hiệt Chu Hiệt lúc này lại tỏ ra khá thành thật Khi Lục cảnh và những người khác đang nói chuyện Y vẫn im lặng lắng nghe Cho đến khi mấy người nói xong Y mới lên tiếng hỏi Không biết là vị tiên trưởng nào vừa diệt trừ yêu đạo tam đệ tử Cứu chúng ta Khi Chu Hiệt nói câu này. Ánh mắt của đại bộ phận mọi người đều hướng về phía Lữ Bình. Càng nhìn, họ càng cảm thấy ưa thích. Vì vị này từng là trang chủ Tiêu Giao Sơn Trang, quả thực có vẻ đồng hoàng, uy nhì. Hơn nữa, vị tu luyện Tiêu Diêu Quyết trên người y tỏa ra một khí chất tự nhiên phóng khoáng và ngông nghênh. So với Lục Cảnh, mặc dù hắn cũng có sức hút của một người đàn ông trưởng thành, nhưng phần lớn lại ảnh hưởng đến các cô nương, còn ít kinh nghiệm sống, cộng với tuổi tác có phần lớn hơn. Tuy nhiên, đáng tiếc là khi Lữ Bình nghe vậy, lại lắc đầu nói là Lục. Không đúng, là Thích Huynh từ vật kia trên tay cứu ta, nếu không phải Thích Huynh, lúc này ta sợ là đã bị vĩnh viễn vây chết trong mảnh thế giới tranh kia. Hơn nữa, vật kia cũng chính là Thích Huynh tự thân, dùng vì kiếm chém giết, ta chỉ đứng bên cạnh, nhìn rõ nhất thành nhị sợ. Chu Hiệt nghe vậy, thoáng có chút thất vọng, nhưng hắn không để lộ sự thất vọng này ra ngoài, rất nhanh lại quay đầu, khách khí hỏi Lục Cảnh, không biết vị tiên gia này xưng hô như thế nào? Thích quy Lục Cảnh đáp, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, khi Chu Hiệt chủ động tìm đến hắn, nhận ra rõ ràng cuộc trò chuyện này không phải đơn giản đêm này hắn vào cùng vốn chỉ nghĩ là đến ăn cơm tiện thể kiếm chút bút chân chạy phí không ngờ lại bị cuốn vào một trận đại chiến mặc dù nếu xét về thân thủ ba đệ tử của đông hình chân nhân cũng chưa đến mức khiến hắn phải e ngại nhưng đủ lại thủ đoạn của bọn họ lại khiến người ta không thể không cẩn thận ứng phó đặc biệt là thư họa nếu xét trong trò chơi có thể không phải là thủ quan boss nhưng ít nhất cũng đủ để là một đại tướng lục cảnh nếu không phải tu luyện ngự kiếm thuật Lại thiên vận khí đủ tốt, chắc hẳn lần này cũng khó thoát, may mắn cuối cùng cũng đã qua được, dù Chu Hiệt không nhắc đến, Lục Cảnh cũng đã quyết định sau khi ổn định sẽ đến tìm hắn giao nhiệm vụ, Tuy nhiên, Chu Hiệt lần này lại khó có thể từ chối, sau một hồi suy nghĩ, liền nói: "Thế tiến ra lần này đã từ tay yêu đạo thầy trò cứu mạng trẫm, trẫm cũng nghĩ phải báo đáp thích tiên sư và các tiên sư đi thi thiên dám đã ân, được, Lục Cảnh đáp này, không chút do dự, kết quả, câu trả lời của hắn lại suýt, khiến Chu Hiệt không biết nói sao, bình thường Trong những tình huống như vậy Đối phương thường sẽ lễ phép từ chối một chút Mà Chu Hiệt đã chuẩn bị rất nhiều lý do Để thuyết phục Sau vài lần từ chối Việc này không chỉ thể hiện được lòng tốt của lục cảnh Mà còn giúp Chu Hiệt thể hiện thành ý của mình Thế nhưng lần này thì khác Chu Hiệt phát hiện rằng Những lời mình chuẩn bị trước lại không cần dùng đến Khiến hắn ngần người tại chỗ Tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Gượng cười vài tiếng rồi tiếp tục nói thích tiên ra làm việc thật sáng khoái Vậy thì chẳng cũng không nói dài dòng nữa Hôm nay thiên hạ rung chuyển Yêu ta khắp nơi Vai trò của ti thiên giám càng thêm nặng nề Chấm dự định cấp thêm 200.000 lượng bạc Để hỗ trợ ti thiên giám Nghe vậy Dừng quan không khỏi vui mừng Lập tức nói Thần sinh thay ti thiên giám Và các đồng liêu tạ ơn quản gia đã ban ban thưởng Lục cảnh nghe được con số 200.000 lượng bạc trong lòng Cũng không khỏi động lòng Dù số tiền đó không phải dành cho hắn Nhưng khi Chu hiệt trước đó có hỏi ai Là người đã cứu hắn Thì đương nhiên không thể nào là hỏi một cách vô nghĩa. Hơn nữa. Sau này nhất định sẽ có một phần thưởng dành riêng cho hắn Mà Chu Hiệt Khi đã ra tay tặng 200 ngàn lượng bạc Thì phần thưởng cho hắn sau này Chắc chắn cũng không thể thiếu Lục Cảnh phòng đoán rằng Ít nhất cũng phải từ 80 ngàn lượng trở lên Không, có thể là 100 ngàn lượng Nếu không, thì quả thật là không xứng với thân phận của Chu Hiệt Thế nhưng, không lâu sau Lục Cảnh lại thấy Chu Hiệt đột nhiên cười tùng tỉm nhìn về phía hắn Rồi, họ không biết thích tin sư đã từng hôn phối chưa Lục Cảnh nhìn về phía Chu Hiệt Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén thầm nghĩ lão tiểu tử này chẳng lẽ đam kết bà của mình định lừa gạt ta với mấy trò tiễn cung nữ hay sao? nếu đúng như vậy ta cũng không ngại lật lại một phen món nợ cũ. trước kia chính hắn đã cấu kết với thiên bình tiền trang để bày ván cờ mai phục lục cảnh, sau đó còn phải tịnh tự vệ và thiên long môn muốn bắt hắn. may mà sau trận chiến trên sông lục cảnh không bị tổn hại gì, còn kiếm được một khoản lớn. lại thêm không muốn bị cuốn vào mấy chuyện của thiên gia bí văn, nên lục cảnh cũng lười tính toán với chu hiệt. tuy nhiên Nhìn lại bây giờ, có lẽ quyết định trước kia của mình vẫn cần phải xem xét lại. Chu Hiệt thì ngược lại, khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Cảnh, không khỏi cảm thấy một chút run rẩy, không hiểu mình đã nói sai điều gì khiến đối phương có phản ứng như vậy. Người bình thường khi bị hỏi về chuyện hôn nhân cũng chỉ tỏ ra khó chịu một chút, nhưng đối diện với thích tiên sư, sắc mặt hắn lại lập tức trở nên khó coi. Cân nhắc tuổi tác của Lục Cảnh, Chu Hiệt chỉ có thể suy đoán rằng, có thể Lục Cảnh đã kết hôn, nhưng vợ đã mất, cho nên khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt mới khó khăn như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Hiệt không khỏi cảm thấy có chút do dự Tuy nhiên việc đã đến nước này Hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp Thích tin sư không biết Trước đây không lâu, trẫm đã từng hứa với người Nếu có ai có thể cứu chậm thoát khỏi nguy hiểm Trậm, sẽ gả con gái của mình cho người đó Lục cảnh nghe xong Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn Thâm nghĩ quả nhiên đã bị hắn đoán trúng Sau 9 năm giáo dục bắt buộc Lục cảnh sao có thể không hiểu được thủ đoạn Của những vị hoàng đế này Chu Hiệt có lẽ cho rằng hắn là loại không có kiến thức Dễ dàng bị đối phó nhìn những người man di Hung nô, chỉ cần tìm một cung nữ Giả làm công chúa gả cho hắn là xong Đây là chiếu thức quen thuộc của những vị đế vương này Nhưng Lục Cảnh lại không phải là người dễ dàng như vậy Hắn không phải kiểu người Chỉ cần có công chúa tên tuổi là mãn nguyện Hơn nữa, Lục Cảnh bây giờ Có thiếu thốn gì đâu Thiếu lão bà sao, hắn thiếu bạc mới đúng Lục Cảnh nghe vậy nhưng không nói gì Chỉ lạnh lùng nhìn Chu Hiệt rồi cười nhạt Một lúc sau, hắn mới lên tiếng Người muốn gả nữ nhi, được thôi niềm có thể đem phúc an cung chủ gả cho ta không? đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Mọi người đều biết phúc an cung chủ là con gái mà chu hiệt yêu quý nhất, địa vị tôn quý, sớm đã đến tuổi lập gia đình, có không ít người đến làm mai. trong đó không thiếu các gia tộc thế gia quyền quý, nhưng cuối cùng không ai lọt được mắt xanh của chu hiệt. rõ ràng, chu hiệt có yêu cầu rất cao đối với con rể tương lai, còn lục cảnh đối với phúc an cung chủ cũng không có chút hứng thú nào. hắn nói như vậy chỉ để nhắc nhở chu hiệt đừng có mà đùa với những trò tiểu xảo, cứ thành thật mà bỏ tiền ra là được. hắn chỉ muốn một số tiền không quá lớn, khoảng trăm ngàn, một trăm năm mươi ngàn là có thể đủ để rời đi. thậm chí tám mươi ngàn, chín mươi ngàn cũng không phải là không thể đàm phán. tuy nhiên, sau khi nói xong, lục cảnh không ngờ chu hiệt lại ngẩn người ra, rồi tiếp lời: tiên sư sao lại biết trợ muốn gả con gái cho phúc an? lục cảnh cảm thấy trong lời nói của chu hiệt hoặc là có vấn đề gì đó, hoặc là đầu óc của chu hiệt có sự cố gì. hắn nhớ lại trước kia chu hiệt từng cho hắn lựa chọn rất nhiều thanh niên tài tuấn làm phò mã cho con gái mình từ tướng mạo gia thế đến văn trường võ công đều phải được khảo sát rất kỹ nhưng suốt 4 năm không chọn được ai vậy mà đêm nay chỉ gặp mặt hắn một lần mà cái tên giả không hề biết gì về hắn mà đã muốn gả con gái yêu quý nhất cho hắn cái này thật sự không thể hiểu nổi lục cảnh im lặng một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở chu hiện chuyện này có phải là hơi qua là không không qua loa không qua loa đâu chu hiện lắc đầu thực sự không dám giấu giếm, trẫm là một người cha, nghĩ năm qua luôn rất quan tâm đến hôn sự của con gái, nhưng mãi cho đến khi gặp được thích tiên sư, trẫm mới cảm thấy có người thích hợp để giáo phó. Đừng, câu này của ngươi sao nghe giống như ta quá quen rồi. Lục Cảnh khuyên nhũ, ngươi chưa hiểu rõ ta, làm sao biết ta sau khi cưới sẽ không khi dễ con gái ngươi? Những người khác có thể không sao, nhưng trong tí thiên dám, với đạo đức và tu dưỡng của ngươi, trẫm làm sao có thể nghi ngờ được? Nhưng mà tuổi tác của chúng ta lệ cũng khá lớn. Ta đã gần 20 năm Thực sự không dám giấu giếm Năm nay ta đã hơn 40 tuổi rồi Tuổi tác ấy tính là gì Chẩm sắp 50 rồi Tháng trước còn vừa nạp thêm 4 phi tử gia thế của ta cũng không cao Tổ tiên đời thứ 3 đều là nông dân Anh hùng không hỏi xuất thân Chu Hiệt đáp Chính vì thế mà thích tiên sư ngươi mới càng thêm phi phạm Không phải sao Chính là vì ngươi có thể đạt đến ngày hôm nay Mới chứng minh rõ ràng sự xuất chúng của ngươi Lục cảnh im lặng một lúc Rồi không còn vòng vo Trực tiếp nói thẳng Quan ra Này vẫn là thưởng cho ta bạc đi Hiện tại ta đang thiếu bạc Ta cũng không cần nhiều Chỉ cần 150.000 lượng thôi Từ nay về sau ta và ngày không còn nợ nần gì nữa Chu Hiệt biểu hiện có chút khó xử Rồi nói Thích tin ra thiếu bạc sao trẫm trong tay bạc cũng không nhiều Phải nói là xấu hổ Đều do trẫn Cái quan gia này không làm tốt Khiến bút sự bây giờ khó khăn Loạn lạc bốn phía Ngoài có cường địch xâm phạm Bên trong khiến tài liền miên, Cuộc khố gần như đã rỗng Lần này trẫm đã phải từ trong kho của mình gắn rằng Lấy ra 200.000 lượng bạc Để cho ti thiên giám Hơn nữa, còn có khoảng 50.000 lượng thiếu hụt Về sao còn phải nghĩ cách bổ sung thêm bạc trẫm bây giờ cũng không thể lấy ra thêm Được nữa Lục cảnh nửa tin nửa ngờ Hắn hiểu rõ tình hình tài chính của Triều Đình hiện tại Dù trước kia không quan tâm đến chính sự Nhưng nghe nói trong vòng nửa năm qua Triều Đình đã phải tăng thuế thương mại đến 5 lần Triều trần thương nghiệp thực ra vẫn rất phát triển Nếu không phải thực sự thiếu tiền Triều Đình cũng chẳng đến nỗi điên cuộm thu thuế thương nghiệp như vậy Hơn nữa, còn có tin đồn rằng giá muối sắp tăng gấp bội Khiến cho những thương nhân buôn bán muối trong thời gian này Vô cùng khốn khổ Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn không quá tin tưởng Nghĩ rằng, một đất nước như Đại Trần Sao có thể đến mức ngay cả 100.000 lượng bạc cũng không có Chú Hiệt sau đó lại nói Thật ra, nếu thích tin ra thật sự thiếu tiền Thì càng nên cưới Phúc An Vì sao? Lục Cảnh hỏi Bởi vì nàng có của hồi môn nhiều lắm sao Vậy ngươi cứ đưa tiền cho ta đi còn tiết kiệm công chúa làm gì? không phải vậy, chu hiệt giải thích. bây giờ là thời kỳ khó khăn, quốc gia thật sự không có tiền. phúc ăn xuất giá có thể giúp giải quyết vấn đề này, nhưng đồ cưới thì chỉ có thể giảm lược thôi. tuy vậy không sao cả, nếu ngươi thật sự muốn kiếm tiền, thực ra rất đơn giản. Đến lúc đó, chỉ cần phát thêm vài tấm thiệp mời, mời các văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, thậm chí các phú thương, cựu thương đến dự tiệc, bọn họ sẽ tặng quà mừng. vậy là hai vợ chồng ngươi có thể kiếm được một món hời. Chu Hiệt bỗng nhiên tận lực chào hàng con gái mình như vậy. Dĩ nhiên là có lý do. Sau sự kiện đêm nay, Chu Hiệt cũng đã hiểu rõ. Trên đời này, tu sĩ mới thực sự là người mạnh nhất, không phải thế tục với tiền bạc hay quyền lực có thể so sánh nổi. Đáng tiếc, tí thiên giám luôn tân thủ quy củ, nên mãi mãi chỉ duy trì lập trường trung lập, sẽ không lựa chọn giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, điều này cũng không sao nếu không thể nhận được sự giúp đỡ từ tí thiên giám. Vậy thì lùi lại và tìm kiếm một phương án khác. Chu hiệt quyết định sẽ hướng đến việc dạy dỗ những tu sĩ mạnh mẽ trong Tỳ thiên giám hắn không tin rằng nếu một ngày trừ trần gặp nguy hiểm con rể của hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn còn về việc hai người có thực sự hợp nhau hay không cùng với ý kiến của Phúc An Cũng Chủ Chu hiệt từ đầu tới cuối đều không quá bận tâm sinh ra trong gia đình hoàng tộc có một số việc quả thực khó tránh khỏi lục cảnh không hiểu vì sao sau khi kết thúc cuộc chiến mọi thứ lại thay đổi một cách bất ngờ từ đó biến thành một cuộc gặp mặt công khai và điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là hắn lại cảm thấy có chút dao động, nhưng không phải vì sắc đẹp của Phúc An công chúa, mà là vì ý nghĩ xấu mà chu hiệt gợi lên, quả thật có sức hấp dẫn. Triều Trần vốn từ lâu đã thực hiện chiến lược giữ bí mật trong việc cai trị dân gian, vì vậy dù triều đình đang trong cảnh nghèo đói, dân chúng vẫn có không ít người sống vui vẻ. Đặc biệt là tầng lớp vương tôn quý tộc và tại kinh sư, những người giàu có này không thiếu, luôn mượn cớ các lễ cưới lớn của công chúa để thu vén tài sản, đừng nói là 100 ngàn lượng bạc Mà cả 200, 300 ngàn lượng bạc cũng chẳng phải là điều không thể có Với số tiền đó Hắn có thể tìm si mua một thanh phi kiếm Dùng số tiền còn lại để bổ sung Vào các khoản khác Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu lục cảnh Rồi hắn nhanh chóng nhận ra Không đúng, hắn tìm Chu Hiệt để đòi tiền Chứ không phải muốn nhờ Chu Hiệt giúp hắn kiếm tiền Mà lại càng không thể dùng phúc An công chúa làm công cụ hấp dẫn tài sản Chu Hiệt dù có thể coi như cha nàng Nhưng lục cảnh không thể làm vậy Dù sao thì hắn cũng không thể làm người, không có đạo lý. Hắn đối với Phúc An Công Chúa cũng không có ấn tượng xấu. Hơn nữa, nàng đã từng ra tay giúp đỡ Cố Thải Vi. Dựa vào mối quan hệ này, Lục Cảnh không muốn liên lụy nàng và những kế hoạch của mình. Vậy là, sau đó Lục Cảnh nói với Chu Hiệt một cách kiên quyết. Việc này không cần phải nhắc lại nữa. quan gia có thể từ nơi khác chuyển cho ta ít tiền được không? 150.000 lượng, nếu không có thì cũng phải là 100.000 trong vòng 2 tháng. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Lục Cảnh nói xong, cũng không chờ phản ứng của Chu Hiệt mà quay đi. Dù Chu Hiệt trước kia có vẻ đáng thương, nhưng Lục Cảnh căn bản không tin rằng người này thật sự không thể móc ra được 100.000 ngàn lượng bạc. Chưa nói đến việc trước kia hắn đã cưới vài bà vợ, chỉ cần giảm bớt chi tiêu trong hậu cung, thì việc lấy được số tiền đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau đó, Lục Cảnh bước đến nơi thư họa ngã xuống, cúi người nhặt lấy phi kiếm của mình, rồi xoa nhẹ và bỏ vào trong ống tay áo. Dư Quan vốn định hỏi Lục Cảnh về chuyện vừa xảy ra với bức tranh, nhưng không ngờ Lục cảnh chỉ vội vàng hỏi thăm một chút, rồi lập tức bước đi, thần sắc vội vã như thể mưa, Giờ khiến người ta phải chạy về nhà thu quần áo. Lục cảnh thậm chí không ngần ngại vẫn khinh công, chỉ trong chốc lát đã biến mất vào bóng đêm. Chỉ còn lại chu hiệt và dừng quan ngơ ngác đứng nhìn. Tuy vậy, hạ hoè lại có tâm trạng tốt, đứng lên, ánh mắt của thiếu nữ ánh lên niềm vui, đặc biệt là khi cô nghe thấy lục cảnh dứt khoát từ chối chu hiệt, ánh mắt cô khẽ cong, lại thành hình chiếc nguyện răng. Dường quan lúc này sốt ruột. Vì phải hoàn thành mệnh lệnh của tí thi thiên giám, Thây Lục Cảnh đã không hỏi thêm gì nữa, nên chuẩn bị cáo từ chu hiệt, không ngờ lại bị chu hiệt kéo lại ống tay áo, sau đó, chu hiệt lo lắng nói: "Dừng chi sự, các ngươi không thể cứ như vậy rời đi được." Dừng Quan nhíu mày, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ mở lời an ủi: "Quan gia, không cần lo lắng, cái gọi là oán thù trước đây, thực ra chỉ là thư họa làm ra màn hù dọa. Bây giờ thư họa đã đền tội rồi, Ninh Thiệp Dư cũng không có gì đáng ngại." quan gia người không bằng cứ để cho ngự y xem qua nếu có vấn đề gì sau này lại tìm chúng ta ở tì thiên giám không phải là chuyện của ninh tiệp dư chu hiệt lắc đầu liên tục không phải ninh tiệp dư và đứa con trong bụng nàng đương nhiên rất quan trọng nhưng còn một chuyện khẩn cấp hơn dừng chi sự chẳng lẽ đã quên còn chuyện gì dừng quan ngạc nhiên đông huyền chân nhân vừa mới chạy thoát và cái tên hỏa hành tôn yêu đạo thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy sớm hơn chu hiệt lo lắng nói các vị đi rồi nếu bọn họ quay lại thì sao hơn nữa đông huyền yêu đạo kia Hắn còn có hai đệ tử, thậm chí mạnh hơn, cả thư họa. Nếu hắn trở lại và kêu hai đệ tử của mình chậm, chậm, chậm phải làm sao đây? Đêm nay, sau khi chứng kiến những thủ đoạn kỳ diệu của Đông Huyền thầy trò, Chu Hiệt không khỏi cảm thấy hoàng sợ. Dù trong Hoàng cung hắn có không ít thị vệ và tịnh tự vệ, nhưng những người này chỉ đủ phòng, bị cho những kẻ bình thường hay võ lâm cao thụ. Còn đối mặt với những người tu hành, nhìn từ góc độ của hắn, sự phòng bị lại không thể tin tưởng tuyệt đối. Chỉ riêng một người như hòa Hành Tôn đã đủ khiến hắn đau đầu. Đây cũng chính là lý do tại sao Chu Hiệt không ngừng nghĩ đến việc gả công chúa Phúc An cho Lục Cảnh. Hắn muốn Lục Cảnh ở lại trong cung, lúc nào cũng bảo vệ an toàn cho cha vợ mình. Mặc dù không có quy định nào ở triều Trần hay các chủ đại trước về việc phò mã gia nhập hoàng cung, niềm tính mạng quan trọng, Chu Hiệt giờ đây cũng không bận tâm đến quy củ ấy nữa. Thế nhưng, điều khiến hắn không ngờ đến là khi muốn tặng công chúa cho Lục Cảnh, một trong những người đẹp và thông minh nhất của Đại chân. Lục cảnh lại không hề động lòng Không chỉ từ chối ngay lập tức Mà còn từ chối với một tốc độ nhanh đến mức Như đang tránh né dịch bệnh Hơn nữa khi thấy những người khác cũng chuẩn bị rời đi Chu Hiệt càng vội vàng ngăn cản Đặc biệt là Dừng quan Dừng quan suy nghĩ một chút Cũng không thể không thừa nhận rằng Lo lắng của Chu Hiệt là có lý Tuy thiên giám đã tồn tại hơn một nghìn năm Luôn giữ một khoảng cách nhất định với hoàng thất Và không can thiệp vào hành động của hoàng đế Nhưng không ngờ rằng Chính sự thận trọng ấy lại trở thành cơ hội để kẻ khác lợi dụng Đông Huyền chân Nhân đã tiếp cận Chu Hiệt một thời gian thậm chí khiến Chu Hiệt nghe theo mọi lời hắn nói nhưng Ti Thiên Giám bên kia lại vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì điều này rõ ràng không hợp lý vì vậy sự việc lần này sau khi dự tính Ti Thiên Giám sẽ phải tăng cường giám sát hoàng cùng mặc dù cái chết của Chu Hiệt không liên quan gì đến họ nhưng nếu Chu Hiệt chết do quỷ vật hay người tu hành gây ra thì Ti Thiên Giám chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm đương nhiên Dường quan chỉ là người phụ trách liên lạc với Ti Thiên giám bên ngoài Cuối cùng quyết định không phải do ông ấy đưa ra Nên ông chỉ có thể nói với Chu Hiệt Quan gia chớ hỏng loạn Đồng huyền chân nhân và hòa hành tôn nhất định sẽ trốn đi Nghĩ rằng trong thời gian ngắn Họ sẽ không trở lại Quan gia trước tiên có thể sai bảo thị vệ cao thủ Cho họ bảo vệ ngày chặt chẽ Còn Ti Thiên giám bên này chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa trong thời gian sớm nhất Chu Hiệt nghe những lời trả lời mơ hồ này rõ ràng không hài lòng Nhưng hắn cũng hiểu mình không còn chỗ để mặc cả nói cho cùng Trong tí thiên giám không có ai là người của hắn, vì vậy hắn chỉ có thể thở dài và đồng ý. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không từ bỏ ý định gả con gái. Đặc biệt là khi hắn cảm thấy lục cảnh từ chối, có lẽ là vì chưa từng gặp Phúc An công chúa tông to nếu. không, với vẻ đẹp của công chúa Phúc An và thân phận cao quý của nàng, trên đời này không mấy nam nhân có thể từ chối được, huống chỉ lại vội vàng rơi đi. Tuy nhiên, lần này Chu Hiệt đã nghĩ sai. Thực tế, dù Phúc An công chúa có xinh đẹp gấp 10 lần đi chăng nữa, Lục Cảnh vẫn quyết định rời đi, vì lúc này hắn còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Kể từ khi biết rằng sự việc đêm nay có liên quan đến Hàn Sơn khách, trong lòng Lục Cảnh chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là phải nhanh chóng trở về thư viện. Thậm chí, khi đang trên đường, Lục Cảnh đã gọi cốc tỉnh đến, bảo nó mang tin cho hoàng giám viện, nhờ họ giúp hắn theo dõi Hàn Sơn khách. Lục Cảnh ra khỏi hoàng cung, sau đó cũng không rẽ sang nơi khác, mà trực tiếp trở về tiệm quan tài hành ký. Khi hắn còn chưa vào cửa, đã biết có chuyện chẳng lành, từ xa hắn đã nhìn thấy lão cường thi đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa tiệm quan tài, sắc mặt xanh xao, giống như người của địa phủ, thần sắc u ám như diêm vương. lục cảnh thấy vậy, trong lòng không khỏi giật mình, bật thốt lên: hàn sơn khách đã chạy rồi sao? lão cường thi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, một tay lập tức luồn vào trong ngực, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai, tay hắn lại rút ra, nếu mày nói, ngươi không phải là vào cung làm phép sao? sao lại quay lại nhanh thế? còn ai là hàn sơn khách? chính là chư tông chu trinh đó. Lục Cảnh đáp, Triều Tông, hắn không phải đã chết hơn 40 năm trước sao? Sao lại có mặt trong thư viện được? Lão Cương Thi nghe vậy sững sờ, rồi phản ứng lại, chẳng lẽ hắn là một người giấy? Chạy vào kính hồ cốc sao? Ta vẫn cảm thấy năm đó hắn chết có chút kỳ lạ. Lục Cảnh nghe thấy cũng khẽ giật mình, hỏi, vậy hắn không phải là đã chạy sao? Người giấy sao có thể rời khỏi thư viện được? Lão Cương Thi lắc đầu, chắc chắn là bọn họ chọn rời xa Trần Thế, từ bỏ tất cả những tranh đấu, làm sao có thể không chịu bất kỳ đại giới nào? Có kỷ tự nhị thập nhị đại những người ấy đời này đều không thể ra ngoài nhưng mà ta nhớ trong kính hồ cốc còn có quách thiếu dám muốn thu nhận vào thư viện những người dưới kia chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong thư viện sao lục cảnh hỏi lại lục cảnh nhớ lại đông môn vi lan Người nói là cô nương ở vạn độc cốc ấy à lão cường thi đáp tình huống của nàng khá đặc biệt quách thiếu dám đã cho nàng một cơ hội lựa chọn tạm thời chưa đưa tên nàng vào danh sách trong kỷ tự nhị thập nhị nghe xong lời của lão cường thi lục cảnh thở vào nhẹ nhõm Rồi lại tò mò hỏi Vậy sao đồng đại nhân lại chuyển ghế ngồi sang chỗ này Lão Cường thi mặt mũi xanh mét Đáp Bởi vì có người trộm quan tài của ta Lúc cảnh nhất thời không biết nói gì Ti thiên dám dựa vào những Giếng Để thông suốt chín châu Nhằm duy trì sự yên tĩnh Và tránh phiền phức không cần thiết Mỗi miệng Giếng Đều được bố trí rất kỹ Có thể đi đến cả cõi âm Những thứ như tiệm quan tài Người giấy Đều là những nơi mà người bình thường sẽ không dám tới Nói thật Nếu không phải nghe tay Lục Cảnh cũng không tin có ai lại dám trộm Quan tài của Lão Cương Thi Ngoài quan tài ra, ngươi còn bị mất gì khác không? Lục Cảnh hỏi, không có gì khác Lão Cương Thi lắc đầu đáp Ta vừa mới kiểm tra lại một vòng Phát hiện trong tiệm quan tài thiếu hai bộ Trong đó có một chiếc quan tài gỗ trình nam Mà ta chuyên lưu giữ, không dưới 3.000 lượng bạc trắng Đáng hận nhất là kẻ trộm không chỉ lấy đi quan tài Mà còn để lại lời nói Nói gì mà lần sau sẽ quay lại Ha, ha từ hôm nay trở đi Lão Phu sẽ ngồi ngay trong tiệm quan tài này. Chờ xem hắn khi nào lại đến, Lục Cảnh không biết nên nói gì cho phải. Theo những gì hắn biết, Ti Thiên Giám đã bố trí trận pháp bên cạnh giếng, nhưng để che giấu tiệm quan tài và cửa hàng người giấy, họ không dùng những biện pháp phòng ngự mạnh mẽ, vì không muốn người ngoại chú ý quá nhiều. Lục Cảnh vội vã an ủi lão Cương thi vài câu, rồi nhanh chóng trở lại thư viện, tiếp tục lên đường đến kính hồ cốc. Dù có lời của lão Cương thi, nhưng trước khi gặp Hàn Sơn khách, Lục Cảnh vẫn cảm thấy bất an thẹt. May mắn thay, khi hắn đến nơi Hàn Sơn khách ở, thấy người kia vẫn bình an chờ đợi như trước. Hàn Sư khách lúc này đã leo lên cây chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Lục Cảnh, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Mặc dù không hiểu vì sao ngươi lại vội vàng như vậy muốn có viên độc đan kia, nhưng cũng không cần phải một ngày chạy đến đây hai lần như thế. Lục Cảnh do dự một chút, rồi hỏi: Chu tiền bối, ngươi có quen biết Đông Huyền chân nhân không? Đông Huyền chân nhân, Chu hiệt suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai đáp: Ta không nhớ rõ. Trước đây vì tìm kiếm trường sinh, ta đã gặp rất nhiều người tu đạo, tiếc là họ chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Chứ không thể trường sinh bất lão khiến ta rất thất vọng trong số đó có rất nhiều người hiện giờ ta ngay cả tên tuổi cũng không nhớ ra lục cảnh nghe hàn sơn khách thẳng nhiên nói vậy trong lòng cũng bớt hoài nghi rất nhiều đúng vậy tối nay tại tiệc thầy cho đông huyền vẫn đang vây quanh hàn sơn khách để bàn luận văn chương nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ thực sự quen biết hàn sơn khách và cũng không thể loại trừ khả năng họ chỉ đang lợi dụng sự kiện 40 năm trước để nhắm vào triều trần thậm chí họ hoàn toàn có thể tạo ra một kẻ như chu trinh Dùng để nâng cao khẩu hiệu phản chiều Mà không nhất thiết phải lôi kéo chính chủ ra ngoài Nghĩ đến đây Lục cảnh cũng cảm thấy mình trước kia đã lo lắng quá mức Lý do chính là vì loại độc dược kia Đối với hắn quá quan trọng Càng đến gần lúc quyết định Lục cảnh càng sợ mình sẽ trở thành con thiêu thân Lao vào lửa Khi hàn sơn khách thấy lục cảnh rơi vào trầm tư Ông ta chủ động lên tiếng Xem ra ngươi đã nhận ra Ta là ai Làm sao Đông huyền chân nhân nói hắn quen ta sao À cái này ngược lại không có Lục cảnh đáp Kim có một đệ tử của hắn có nhắc đến rằng, ngươi trước khi chết, không đúng, hẳn là trước khi già chết, người còn để lại di ngôn, nghe vậy, Hàn Sơn khách có vẻ hơi buồn cười, nhướng nhường lòng mày, ta còn có đứa bé, sao ta lại không biết, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, thân thể của ta vốn dĩ không dễ dàng để nữ nhân mang thai, từ trước đến nay không có dòng dõi, hơn nữa, sau này ta theo cổ phương luyện chế tỏa dương đan, mong muốn ngăn chặn dương khí sói mòn, bảo vệ sinh cơ vĩnh viễn. Từ đó, ta càng không có khả năng có con. Những lời người kia nói chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng nghe người nói như vậy, lại thêm chuyện trước đây, xem ra bây giờ Triều Trần và quan gia rất có thể đang gặp phải một số phiền phức. Ngài làm sao biết được?" Lục Cảnh hỏi, rất đơn giản, nếu như vị trí của hắn vững vàng, lời nói ổn hòa, thì căn bản không cần phải lo lắng về ta. Hàn Xuân khách khoát tay, ta đã là người của hơn 40 năm trước, hiện tại trong triều đình còn có mấy người nhớ đến ta. Hơn nữa, bọn họ bây giờ vinh hoa phú quý đều là nhờ người kia, không thể vì chút tình xưa mà lại quay ra đuổi ta. Huống chi là người trong thiên hạ Họ căn bản không quan tâm người ngồi trên ghế là ai Chỉ quan tâm đến miếng cơm trên tay mình Có cơm ăn là tốt Tin bố quả thật nhìn thấu mọi chuyện Lục cảnh khét ngợi ha. dù sao ta cũng từng ngồi trên vị trí đó Mặc dù thời gian không dài Và ta cũng không muốn ở lại đây Nhưng những thứ cần hiểu ta vẫn hiểu Hàn Sơn khách cười nói Dù sao, những chuyện này giờ đây không còn liên quan đến ta nữa Triều Trần Thịnh hay suy Không phải việc của ta Ta vẫn lo luyện đan dược của mình thôi Nhưng nói đến đây Hắn lại chợt nghĩ ra điều gì, thở ra một tiếng, mới nói thiên hạ sắp loạn. Vậy ta phải chuẩn bị nhiều dược tài một chút, kéo đến lúc cần lại không tìm được nơi nào bán. Ừm, ngày mai ta sẽ để A Bảo mang dược phương đi. Sau khi gặp Hàn Sơn Khách, lục cảnh thật sự rất khó có thể liên kết ông với những sự việc đã xảy ra tối nay. Thêm vào đó, dựa theo lời của Lão Cường Thi khi giảng đạo, người trong kính hồ cốc, ngoại trừ Đông Môn Vi Lan, ai cũng không thể rời khỏi thư viện. Do đó, khả năng Hàn Sơn Khách gây ra chuyện này càng ít hơn khiến Lục Cảnh cũng nghiêm tâm phần nào. Sau đó, Cốc Tỉnh bay về, nhưng điều khiến Lục Cảnh bất ngờ là nó không trở về từ thư viện, mà từ bên ngoài bay về, mang theo một bức thư hồi âm của Hoàng Giám Viện. Nội dung trong thư rất đơn giản, suy vòn vẹn 7 chữ, biết rõ, sau đó lại nói, Lục Cảnh cầm bức thư, lật qua lật lại xem hai lần, nhưng không thấy thêm gì khác. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trước đó, sự kiện ở ồ Giang Thành cũng có liên quan đến kỳ vật và vị thân bí kỷ tiên sinh Lục Cảnh vốn nghĩ rằng Ti Thiên Giám sẽ coi chuyện này là một vấn đề lớn, chí ít cũng phải có một sự quan tâm tương xứng. Nhưng hơn hai tháng trôi qua, hắn vẫn chưa thấy ai đến hỏi thăm về chuyện này. Sau đó, Lục Cảnh mới nghe thôi giáo thụ nói rằng Quách Thiếu Giám đã rời khỏi kinh thành một thời gian khá dài. Mà lần này, Hoàng Giám Viện cũng không biết đã đi đâu, khiến Lục Cảnh càng thêm tò mò về những gì bọn họ đang bận rộn. Mặc dù vậy, Lục Cảnh vẫn theo đúng ước định, viết lại chi tiết về những sự việc xảy ra tối nay và gửi cho Ti Thiên Giám sau khi làm xong tất cả mọi việc, hắn lại luyện thêm một lúc ngựa kiếm thuật, khiến cho cả ngày hôm nay sức lực tiêu hao hết sạch, rồi lên giường nghỉ ngơi. trong khi đó, trên tầng cao nhất của quan tinh lâu, hoàng giám viện đang nhìn xuống dưới ánh đèn đúc sáng rực, quan sát lâm thiên phủ một cách xuất thần. còn trịnh giáo thụ mặt có vẻ lo lắng, lúc này đang đứng bên cạnh. ban đầu trịnh giáo thụ đã định ngủ, không ngờ lại bị hoàng giám viện từ trên giường lôi dậy, rồi bị kéo đi mà không biết gì, mơ mơ màng màng đến quan tinh lâu dọc đường đi. Trịnh giáo thủ mấy lần hỏi Hoàng giám viện có chuyện gì, nhưng Hoàng giám viện không trả lời, vì vậy, Trịnh giáo thủ đành phải tạm thời kìm nén nghi ngờ trong lòng, đến khi cả hai lên đến lầu, Hoàng giám viện mới mở miệng thở dài, một mảnh phồn hoa thịnh cảnh. Trịnh giáo thủ tưởng rằng Hoàng giám viện đang cảm khái về sự lận lạc sắp đến, bèn mở miệng ăn ủi. Thiên hạ đại thế từ xưa đến nay vốn vậy, không có vương triều nào tồn tại mãi, cũng chẳng có đế quốc nào mãi cường thịnh, mọi thứ chỉ là sự thay đổi của thiên đạo, nếu như tường cũ không bị đẩy ngã, thì cũng không thể dựng lên được tường mới. Ngươi nói vậy ngược lại có vẻ giống hắn Hoàng giám viện nhẹ nhàng đáp Trịnh giáo thủ biết rõ Hoàng giám viện là ai Nhưng ông vẫn lắc đầu nói Ta không phải là quách cứu giám Ta không hiểu rõ hắn Thực ra nếu cho ta lựa chọn Ta vẫn hy vọng cái cảnh vật này Có thể duy trì lâu dài một chút Đối với người bình thường mà nói Dù có khổ sở một chút Cuối cùng vẫn có thể vượt qua được Đúng vậy Hoàng giám viện gật đầu Mọi người đều cảm thấy hiện tại rất khó chịu Nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào Trịnh giáo thủ không biết vì sao nghe những lời này trong lòng ông bỗng cảm thấy bất an. ông và hoàng giám viện làm việc chung đã rất lâu, trong mắt ông, hoàng giám viện luôn là người ngay thẳng, cứng rắn và nghiêm nghị. ngày thường ông ấy luôn là hình mẫu của chữ quốc trong sự nghiêm túc, dù gặp phải chuyện gì cũng rất ít khi để lộ cảm xúc. thế nhưng tối nay ông ấy lại trở nên đa sầu đa cảm. trịnh giáo thụ suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận hỏi: có phải là vì lá thư vừa rồi không? lá thư vừa rồi, hoàng giám viện có chút ngẩn người, rồi mới nhớ ra: a ah, Đó là lục cảnh đưa tới, nói đêm nay trong hoàng cung xuất hiện kỳ vật, còn có tu sĩ dường như đã thi triển pháp thuật của thư viện, Trịnh giáo thụ giật mình, lại có kỳ vật xuất hiện, Còn có người khác có thể sử dụng pháp thuật của thư viện sao? Cái này, chúng ta không đi xem sao. Vật kỳ đó đã bị hủy rồi, tu sĩ kia cũng đã chạy trốn, hiện tại đi qua cũng không có tác dụng gì. Hoàng giám viện trả lời, giọng điệu có chút mất tập trung, "Trịnh giáo thụ, trên mặt lộ vẻ lo là lắng rõ rệt, nói, những vật này đều là kỳ vật Những kẻ kia dùng người sống để mô phỏng quỷ vật Quả thật là phát dồ Mất hết nhân tính Quách thiếu dám có biết chuyện này không Hắn gần đây bận rộn việc gì mà sao không để ti thiên dám điều tra kỹ càng Hoàng giám viện đáp Quách thiếu dám gần đây đang bận một chuyện rất quan trọng Thật sự là hắn không thể rút tay ra được Trịnh giáo thủ vẫn không hiểu Hỏi lại Còn có chuyện gì quan trọng hơn kỳ vật này sao Hoàng giám viện thở dài Rồi tiếp tục Đúng vậy Hắn đang cùng người khác Liên thụ giò xét bí cảnh Nói xong Hoàng giám viện thu ánh mắt từ dưới nền đèn lửa, đi đến bàn, rót trà vào chén. Trịnh giáo thụ nhận trà, nhưng không có tâm tình uống, nên chóng để qua một bên rồi lại hỏi, bí cảnh. Quách khiếu dám đi bí cảnh từ khi nào, sao ta không biết. Hoàng giám viện đáp, chuyện này vốn không có mấy người biết rõ. Ông ta bưng chén trà lên, thổi hai cái rồi uống một hớp nhỏ. Sau đó nhìn trịnh giáo thụ, nói tiếp, ngươi cũng nên nếm thử, vì sao đêm nay, vì sau sợ là không cần tâm trạng nào để uống trà. Trịnh giáo thụ không tin, liền đáp. Lão hàng, ngươi đừng có thử nước đục thả câu Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra Đêm khuya khoát như vậy Sao ngươi lại muốn đem ta đến nơi này Lúc này, một thanh âm lạnh lùng cất lên Bí lực sắp khô kiệt rồi Ngay sau đó, thân ảnh quách thủ hoài xuất hiện ngoài cửa Rõ ràng là hắn nói chuyện rất khẽ Nhưng âm thanh ấy khi rơi vào tay trịnh giáo thụ Lại như một tiếng sét đánh ngang tay Cái gì Trịnh giáo thụ kinh nạc thốt lên Bí lực đang dần khô kiệt Quách thủ hoài lại lặp lại một lần nữa Toàn thân hắn toát lên vẻ mệt mỏi phong trần, như thể đã rong ruổi rất nhiều chặng đường, trải qua không ít trận chiến, gương mặt và vết thương trên cổ đều hiện rõ, thậm chí cánh tay trái của hắn cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một nửa ống tay áo. Tuy vậy, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, dẫu cho lời nói của hắn đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải hoàng sợ. Ta đã đi đến Đông Hải và những nơi sâu thẳm nhất, nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, ta tiếp tục đến một bí cảnh nhỏ, lại phát hiện nơi đó cũng đang thiếu một bí lực. Tiếp theo, ta triệu tập thêm người, thâm nhập vào hai bí cảnh lớn và một bí cảnh cỡ chung. Trong chuyến đi lần này, chúng ta đã mất mát một số đồng bạn, cộng thêm việc tay trái của ta bị thương. Tuy nhiên, tất cả những gì đã mất đều là đáng giá, vì hiện tại chúng ta có thể kết luận rằng bí lực trong tất cả các bí cảnh đều đang dần khô kiệt. Không phải một bí cảnh, không phải hai, mà là tất cả bí cảnh. Chúng đều đang khô kiệt, trịnh giáo thủ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như thể rơi vào hầm băng, hắn mê người trong dây lát một chữ cũng không thể thốt ra. mãi sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng thốt lên từ trong hàm răng. cái này, cái này sao có thể? vấn đề này rất quan trọng. ngươi là người hiểu rõ bí lực nhất trong chúng ta. nếu ngay cả ngươi cũng không thể trả lời, ta không biết trên đời này còn ai có thể cho ta một câu trả lời. quách thủ hoài thản nhiên nói. mặc dù mùa đông vẫn chưa đến, nhưng trong lòng trịnh giáo thụ lại cảm thấy lạnh buốt. hắn vô thức bưng lên chén trà mà mình đã để xa một bên, vội vàng nhấp một ngụm, mong muốn lấy lại chút bình tĩnh. tuy nhiên Khi nước trà từ giữa răng chảy qua, hắn lại chẳng thể mím ra được chút hương vị nào. Lúc này, hắn mới hiểu ra lý do vì sao hoàng giám viện lại muốn khuyên hắn uống ngay chén trà này. Trình giáo thụ khẽ lấy lại bình tĩnh, mới hỏi đại gia liệu có ai biết chuyện này chưa? Chưa dứt lời, hắn nhận ra câu hỏi của mình thật là ngu xuẩn. Hắn bị hoàng giám viện kéo ra khỏi chân vào lúc nửa đêm, mà nhìn vẻ mặt quách thiếu giám rõ ràng cũng vừa mới trở về không lâu. Nếu là tin tức do chính hắn truyền bá, thì lại càng không có khả năng. Bởi vì loại tin tức như thế, nếu không có chút gió thổi, khi lan ra chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió lớn. Quả nhiên, sau đó hắn nghe Quách Thủ Hoài nói, hiện tại chỉ có ba người chúng ta biết chuyện này, cộng thêm sáu vị giám sát đã cùng ta đi vào bí cảnh. À, hiện tại chỉ còn lại bốn vị, bọn họ đều là người đáng tin cậy, khẩu phong rất nghiêm. Trịnh giáo thụ không biết tại sao, khi nghe đến đó, ông cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ông lại nghe Quách Thủ Hoài tiếp tục nói, nhưng chuyện này không thể giấu giếm mãi được hiện giờ chỉ có bí cảnh ở Đông Hải biến mất, ảnh hưởng có lẽ chưa lớn lắm. Nhưng nếu những bí cảnh khác tiếp tục biến mất, bí lực trên thế gian này sẽ càng ngày càng mỏng manh. Đến một lúc nào đó, mọi người tu hành sẽ cảm nhận được điều đó. Quách Thủ Hoài dừng một lát, rồi tiếp tục nói: Ta đã bảo Hoàng Giám Viện mời Trịnh Giáo Thụ người đến vào tối nay, vì người đã nghiên cứu bí lực suốt những năm qua, có một số việc chỉ có người mới có thể giải quyết. Không biết từ khi nào, Trịnh Giáo Thụ đã cảm thấy mồ hôi lưng mình ướt đẫm, mãi đến khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Ông mới nhận ra, mỉm cười khổ sở nói, chưa từng nghe nói bí lực khô kiệt như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong năm nay, trước đây ta chưa từng nghiên cứu về vấn đề này, nhưng nếu Quách thiếu giám đã giao phó, chị mỗ nhất định sẽ dốc hết sức. Quách thủ hài hơi gật đầu, không biết có phải vì đã nhận được tin tức sớm nhất, mà suốt chặng đường vừa qua, hắn đã suy nghĩ rất kỹ về lý do, thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp nói, chúng ta cần hành động ngay, lần này, mặc dù bí cảnh rất nguy hiểm, Nhưng chúng ta cũng thu thập được không ít tình báo Đặc biệt là ở tiểu bí cảnh cuối cùng Chúng ta đã đi rất xa Gần như đã đến trung tâm của bí cảnh Hơn nữa trong suốt 3 ngày đợi ở đó Chúng ta đã quan sát và ghi chép lại Những biến hóa trong bí cảnh đó Trịnh giáo thụ nghe đến đây tinh thần cũng không khỏi chấn động Hành động nghiên cứu bí cảnh này không ai hiểu rõ hơn hắn Dù quách thủ hoài nói nhẹ nhàng Nhưng việc tiếp cận bí cảnh Đặc biệt là ở tâm của nó Luôn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm Càng không cần phải nói đến việc dừng lại ba ngày Chừ nhóm của quách thủ hoài. Trịnh giáo thụ không nhớ có ai từng làm qua chuyện này Và những tình báo mà họ thu thập được có giá trị vô cùng to lớn trong việc nghiên cứu bí cảnh và bí lực Chỉ là mỗi lần nghĩ đến bí lực có thể khô kiệt Trịnh giáo thụ lại cảm thấy bất an trong lòng Tuy nhiên, cảm giác lo âu nhanh chóng tan biến Hắn chỉ lặng lẽ nghe quách thủ Hoài tiếp tục kể Chúng ta điều tra sơ bộ và phát hiện rằng Tốc độ tiêu vong của bí cảnh không cố định Mà theo thời gian trôi qua, nó đang ngày càng gia tăng Tuy nhiên, sự biến hóa này rất nhỏ Nếu không chú ý kỹ hầu như không thể nhận ra, tuy nhiên tích lũy theo thời gian cuối cùng cũng sẽ trở nên khá khả quan. Vì vậy ta dự tính rằng, một khi bí lực trong thời gian suy yếu đến mức người tu hành có thể cảm nhận được, thì tốc độ biến mất của bí lực sẽ ngày càng nhanh. Sau đó, ta sẽ thu thập toàn bộ tài liệu và đưa cho Trịnh Giáo Thụ, hy vọng Trịnh Giáo Thụ có thể tính toán được trong khoảng thời gian này, bí lực suy giảm sẽ kéo dài bao lâu. Thêm nữa, từ giờ trở đi, chúng ta cần phải có nhân thủ để giám sát mức độ đậm đặc của bí lực ở các nơi. Tốt nhất là thiết lập một tiêu chuẩn rõ ràng để khi nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra, cũng cần phải tính toán lại từng giai đoạn để chúng ta có thể biết được bao nhiêu thời gian sẽ mất đi trong việc thu nạp bí lực và thi pháp tiêu hao sẽ tăng lên bao nhiêu. Những điều này tốt nhất là có thể nắm rõ trong lòng. Trịnh giáo thụ trong lòng tính toán sơ qua, nhận thấy đây là một công trình rất lớn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Quách Thủ hoài đã xung phong đi đầu, thậm chí còn vào bí cảnh mấy lần, dù chỉ còn một cánh tay, hắn tự nhiên không thể lúc này mà kêu khổ. Một mực gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi Quách, thiếu dám, còn có chuyện gì muốn ta làm sao? Quách thủ hoài trả lời Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến bí lực trong bí cảnh suy kiệt Sau khi hoàn thành hai việc trên ta hy vọng trịnh giáo thụ có thể toàn tâm toàn ý chú trọng vào vấn đề này tranh thủ tìm ra nguyên nhân khiến bí cảnh biến mất càng sớm càng tốt Dù lời nói như vậy, nhưng nhìn Quách thủ hoài có thể thấy hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này Trong suốt thời gian qua hắn đã lật hết tất cả các cổ tịch có thể tìm được, tiếc là không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào tương tự. mà chính hắn, trên phương diện lý giải về bí lực, thật ra cũng không thua kém gì trịnh giáo thụ. hơn nữa còn tự mình tiến vào vài bí cảnh, nhưng vẫn không tìm ra đáp án. bí lực biến mất, đã trở thành điều không thể tránh khỏi. quách thủ hoài nói chuyện, nhưng cũng đã dần dần gửi hy vọng của mình vào trịnh giáo thụ, không chỉ để ông ấy tìm ra giải pháp, mà còn để ông không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều vô ích. đến lúc này, lời nói của hai người gần như đã kết thúc thì hoàng giám viện người vẫn im lặng từ nãy giờ rốt cuộc lên tiếng vậy còn thư viện này thì sao có tiếp tục dạy pháp thuật không quách thủ hỏi hơi gật đầu đáp dạy chứ mặc dù thời gian cho đến khi bí lực hoàn toàn biến mất vẫn còn một khoảng nhưng sau này pháp thuật sẽ ngày càng khó khăn hơn tuy nhiên đây vẫn là một phương thức nhanh chóng tăng cường thực lực hơn nữa không ai biết bí lực biến mất là tạm thời hay vĩnh viễn nhưng mà về việc giảng dạy chúng ta cần điều chỉnh một chút bổ sung thiên võ công và nội dung liên quan đến quỷ vật khi bí lực biến mất Hai yếu tố này sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất. Ừm, sau này ta sẽ cùng tô đệ học đàm. Hoàng giám viện nghe vậy, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Vừa mới tiến vào thư viện, lúc này hai người đều là đồng môn. Quách thủ Hải đương nhiên, biết rõ hoàng giám viện muốn nói gì. Thấy vậy, hắn chỉ thản nhiên nói, từ khi vào tì thiên giám, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý từ sớm. Những người khác có thể lui, nhưng chúng ta thì không thể. Vì chúng ta đang ở nhân gian, cơ bản là không có đường lui. Tuy nhiên, nghe những lời của hắn, Hoàng giám viện lại lắc đầu nói Chỉ vì chúng ta chịu không nổi Ngươi là thiếu giám ti thiên giám Chắc chắn phải rõ hơn ai hết về tần suất Xuất hiện của quỷ vật gần đây Rõ ràng so với trước đây đã gia tăng rất nhiều Nếu có bí lực hỗ trợ Chúng ta còn có thể duy trì được cục diện Nhưng nếu không có bí lực Thương vong sẽ tăng lên rất nhiều Đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm ác liệt Trong thư viện không phải còn có hơn trăm tâm sinh sao Lần này chúng ta có thêm nhiều người như vậy Chính là để sử dụng vào lúc này Hãy để bọn họ hoàn thành việc tu hành sớm. Rời khỏi thư viện, trở thành giám sát Ta cũng có thể giảm bớt một chút tiêu chuẩn khảo hạch giám sát Quách thủ hoài nói mà không hề chớp mắt Người điên rồi sao? Bọn họ vào thư viện mới chỉ có nửa năm Dù cho về thể chất hay tinh thần Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tốt để trở thành giám sát Nếu cứ như vậy mà tùy tiện phái bọn họ đi đối phó với quỷ vật Thiệt hại sẽ vô cùng lớn Hoàng giám viện lập tức phản bác Bọn họ đều là những hạt giống tu hành Mà chúng ta cực nhọc mấy tiền chọn được Là những người sẽ trở thành ti thiên giám trong tương lai Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian Nhiều người trong số họ sẽ trở thành trụ cột vững vàng của ti thiên giám Thậm chí còn có thể vượt qua cả ngươi và ta Quách thủ hoài thở dài đáp lại Đáng tiếc, dù ta có muốn cho bọn họ thời gian Thì thế đạo này cũng không cho bọn họ cơ hội Lời nói của quách thủ hoài khiến hoàng giám viện im lặng Nhưng sau một lúc, hắn lại lên tiếng Mất đi bí lực, thế yếu không dễ gì phục hồi Dù chúng ta có quyết tâm làm tới Phái hết những người mới vừa nhập thư viện năm nay Vào hỗ trợ Ti thiên giám hiện tại vẫn chưa đủ nhân thủ Quách thủ, hoài vật đầu Ta tự nhiên cũng đã tính đến vấn đề này Nên không lâu nữa ta sẽ mở rộng tầng thứ 3 Của quan tinh lâu Còn có tầng thứ 4 với phần lớn khu vực Tất cả quy vật trong đó sẽ được đưa ra Để cung cấp cho các giám sát sứ sử dụng Nghe vậy, ngay cả trịnh giáo thụ Người trước đó đã quyết tâm không can thiệp Cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói Cái này, cái này có chút không ổn đâu Trên thực tế. Việc này không chỉ đơn giản là có chút không ổn Mà trong lòng trịnh giáo thụ Hành động này quả thật giống như một quyết định điên rồ Mở ra quan tinh lâu Phân phát số quỷ vật giấu trong đó Để chúng giúp cho trong thự giám sát Đồng thời giúp tăng cường thực lực của họ Nghe qua thì ý tưởng này rất tốt Nhưng khi bắt tay vào thực hiện Vấn đề lại rất phức tạp Coi như bỏ qua yếu tố an toàn Ta phải biết rằng trong ti thiên giám Thái độ đối với quỷ vật của từng người Cũng rất khác nhau Trong số đó có những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của quỷ vật mong muốn có thể sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Và không nghi ngờ gì, quyết định của Quách Thủ Hoài chính là dành cho họ, vì đây sẽ giúp họ duy trì thế mạnh. Tuy nhiên, ngoài những người này ra, còn có một bộ phận những người thân thích và bạn bè đã mất mạng vì quỷ vật, họ rất căm ghét quỷ vật, muốn trừ khử tất cả chúng. Những người này, nếu bà họ chấp nhận quyết định của Bách Thủ Hoài, chiến đấu cùng quỷ vật thì gần như là điều không thể. Hiện tại, thái độ của Ti Thiên giảm đối với quỷ vật thực tế là kết quả của một cuộc đấu tranh dài lâu và sự thỏa hiệp giữa hai phe. Mặc dù vậy, những mà sát giữa hai bên chưa bao giờ ngừng lại, mà chỉ cẩn thận duy trì một sự cân bằng mỏng manh. Chỉ khi quách thủ Hoài mở ra quan tinh lâu, dù chỉ là tầng 3 hay tầng 4, đem những quỷ vật cấp thấp và trung cấp ra sử dụng một cách đại quy mô, thì lập tức sẽ phá vỡ phần cân bằng yếu ớt đó. Trịnh giáo thụ căn bản không dám tưởng tượng về những chuyện sẽ xảy ra sau này. Trong thời kỳ đặc biệt này, chỉ có thể làm những chuyện đặc biệt. Ta tin rằng đa số mọi người đều hiểu lý lẽ, có thể đặt đại cục lên hàng đầu. Quách thủ hoài nói câu này thật sự quá rộng Trịnh giáo thủ không biết nên bắt đầu từ đâu Nhưng hắn cũng rõ ràng rằng Người này, vị thiếu giám ti thiên giám Từ trước đến nay, không phải là người ngây thơ Đối phương nói như vậy Chỉ là vì không muốn tiết lộ cụ thể Cách thức đối phó trong tình huống này mà thôi Tuy nhiên, ba người trong phòng đều hiểu rõ Không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào Chuyện này không đơn giản mà có thể bỏ qua như vậy Quách thủ hoài dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Nếu như vẫn không thể giải quyết được vấn đề này Sau này ta sẽ ra mặt liên lạc với các tông môn trong giang hồ, nhờ họ phái cao thủ đến trợ giúp chúng ta. Nhưng nếu đến bước đó, e rằng người của chúng ta cũng không còn bao nhiêu. Nghe được câu này, bất kể là hoàng giám viện hay trịnh giáo thụ đều trầm mặc một lúc. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trịnh giáo thụ mở miệng lần nữa, cười khổ nói. Ban đầu hôm nay ta còn có một tin tức tốt muốn báo cho các người, nhưng bây giờ xem ra hình như cũng không còn ý nghĩa gì. Tin tức tốt gì? Hoàng giám viện hỏi. Đêm nay ta đã nghe quá nhiều tin xấu, lúc này thật sự rất muốn nghe một tin tốt." Tốt rồi, Hoàng giám viện ngươi luôn rất coi trọng những người mới, lục cảnh. Hắn đã kéo dài rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng đến đây để ta khảo thí kết quả trúc cơ. À, kết quả thế nào? Hoàng giám viện nghe, vậy nhiều mày? Nhìn về mặt ngươi, hắn chắc hẳn làm rất tốt, loại B hay là loại A trong thư viện này. Người mới, cho đến nay cũng chỉ có 3 người đặt loại A thôi, dù cho ở kỳ trước cũng đã coi như là nhiều. Không phải vậy, ta chắc chắn 8 phần là hắn đã hoàn thành trúc cơ một cách hoàn mỹ trịnh giáo thụ hít một hơi thật sâu lúc khảo thí phù lục gần như chỉ một cái chớp mắt đã bị đốt xong ở đó còn có ba vị giáo tập khác cũng đều thấy mà này bởi vì quá khó tin sau đó chúng ta cho hắn thử lại một lần nữa kết quả vẫn giống như lần trước ngoài trừ hoàn mỹ trúc cơ ra ta thật sự không biết làm sao để giải thích nói đến đây trịnh giáo thụ không nhịn được lại thở dài đây là trong giới tu hành ngàn năm mới có một lần hoàn mỹ trúc cơ vạn người không được một hạt giống tu hành vậy mà lại đúng lúc này chúng ta lại gặp được Ôi, ta ban đầu còn muốn xem hắn giúp cuộc có thể tiến xa tới đâu. Quách Thủ Hải nghe xong, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Lục Cảnh, ta nhớ hình như trước đây ta đã gặp hắn, nếu không lầm thì thiên phú tu luyện của hắn cũng không phải là quá xuất sắc. Ngay từ đầu, Trịnh giáo thụ gật đầu nói, hắn bảo ta viết chữ kia, ta cũng đã thu lại, đến nay vẫn chưa hề thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, sau đó hắn cùng yến quân tới ổ Giang Thành, gặp phải một kiện kỳ vật. Trời sui đất, chín dưới đó đã hoàn thành trúc cơ một cách hoàn hảo. Như vậy kẻ này quả thật có duyên. nghe trịnh giáo thụ nói về vận khí của lục cảnh, quách thủ hoài cũng nhớ lại sự việc xảy ra ở tản thư lâu trước kia, không khỏi cảm khái một câu. tuy nhiên, bây giờ hắn lại cảm thấy không rõ vận khí của lục cảnh rốt cuộc là tốt hay xấu. ngày xưa, nếu thư viện có một đệ tử trúc câu hoàn mỹ, thậm chí chỉ là một người có tài năng loại a, chắc chắn sẽ được chú ý và được bồi dưỡng cẩn thận. nhưng hiện nay, chẳng ai biết khi nào bí lực sẽ biến mất. dù lục cảnh đã hoàn thành chúc câu hoàn hảo, nhưng tối nay Ba người ở tầng cao nhất của quan tinh lâu lại cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa, ngay cả sự tiếc nuối này cũng không kéo dài lâu, khi đã xác định bí lực đang dần khô kiệt. Đối với ba người, có quá nhiều việc phải làm, quách thủ hoài nhìn trịnh giáo thụ, vào hoàng giám viện một lúc rồi lại lên tiếng. Hiện giờ chúng ta đối mặt với đại kết nạn trong tu hành giới, cũng là đại kết nạn của nhân gian. Ta biết trong lòng các ngươi, hoặc ít hoặc nhiều, đều có chút không cam lòng và phẫn ngốt. Tại sao hơn ngàn năm nay, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra? Mà lần này lại gặp phải chúng ta Nhưng việc đã đến lúc này Ngoài việc hết sức minh tiếp Cũng không còn cách nào khác Ta, quách thủ hoài Đã vì ti thiên giảm thiếu giám Mà tận tâm tận lực Chỉ ít tài chết trước Cũng sẽ không bỏ mặc những quỷ vật quấy phá Để chúng phá hủy mọi thứ Ta chỉ mong các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực